Diệp Thiếu vừa mới rời đi, Tần Phong lại rời khỏi thành sau đó, Diệp Thiếu nguy hiểm, vẻ mặt là Mẫn khiếp sợ, hắn vội vàng phái người đi thông báo tin tức cho viên gia, đồng thời chính hắn vội vàng chạy tới luyện khí phường. Hôm nay có thể cứu Diệp Huyền chỉ có Lục Ly Đại Sư và người viên gia. Diệp Huyền đã rời đi một hồi, vốn lấy tốc độ của Tần Phong có thể đuổi theo sau một lúc, chờ hắn gọi Lục Ly Đại Sư và người viên gia còn kịp hay không. Trong nội tâm La Mẫn mang theo lo lắng đi tới đi lui. Một phút đồng hồ sau. siêu, siêu, siêu. Uh, ba đạo khí tức cường hoành lướt cả khỏi viên gia và luyện khí phường và bay ra khỏi đế đô, lại lần nữa kinh động tất cả mọi người. Là lục ly đại sư, còn có viên gia viên phi gia chủ và viên trần thái thượng trưởng lão. Bọn họ đều đi ra ngoài, muốn làm gì chứ? Sau khi phát hiện thân phận của mấy người này, một đám võ giả ở đế đô khép sợ không thôi. Bốn thần gia chủ lăng không rời đi. Ngay sau đó lục ly đại sư và cường giả viên gia liên tục theo sau, kết hợp tin tức của đế đô trong những ngày qua. Không ít người ẩn ẩn cảm giác được sắp có đại sự xảy ra. Hiện tại trên quan đạo bên ngoài Đế Đô, nhiều đội võ giả và hành thương qua lại tấp nập, trong đó một tên thiếu niên lưng đeo trọng kiếm màu đen cưỡi một thất phi lân mã lẳng lặng đi trong đám người. Đột nhiên, oanh bị áp đáng sợ từ trên trời giáng xuống, nó như ngọn núi lớn trấn áp mọi người trên đường lớn. Khi luật luật, tất cả ngựa đều bị kinh hãi, cho dù là ngựa bình thường hay là phi lân mã đều sợ hãi hí một tiếng thật dài, lập tức quỳ rạp trên đất. Một đám võ giả cảm thấy nội tâm áp lực Huyền khí trong cơ thể sôi trào và phun máu tươi, trên bầu trời có bóng người xuất hiện, hắn dùng tốc độ cực nhanh lướt đi trong không gian, hư không sau lưng bị xé rách tạo thành dấu vết sóng âm. Bóng người này ban đầu chỉ là chấm đen, trong nháy mắt đã biến thành hạt đậu nành, tốc độ cực nhanh, nhìn mà rợn cả người. Cường giả vũ vương thất dai, người trên quan đạo bị chấn nhiếp, cả đám hoảng sợ lên tiếng. Cường giả vũ vương, cho dù tại nơi nào trên mộng cảnh bình nguyên cũng là nhân vật quyền thế, là người không ai dám chọc vào.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 Thần sắc ngưng trọng nhìn chân trời, không nghĩ tới Tần Phong lại hung hăng cản quấy như thế, không ngờ dám một mình đi tìm ta. Trên mặt Diệp Huyền xuất hiện một tia kinh ngạc, hắn không thể không nghĩ tới chính mình rời khỏi đế đô thì Tần Phong dám động thủ. Hắn vốn có ý định tìm nơi hẻo lánh lại thi dương lang hư chi vũ, xóa đi tung tích làm cho người Tần gia vồ hụt, nhưng hắn cuối cùng đã đánh giá thấp quyết tâm của Tần gia muốn giết mình. Vì thế của Tần Phong bộc phát cực mạnh hiển nhiên muốn tốc chiến tốc thắng, triệt để diệt sát hắn cho nên sát ý không che giấu. À Diệp Huyền vất đắc dĩ khẽ thở dài một tiếng. Bá. Đôi cánh chim màu tím xuất hiện sau lưng hắn và mở ra. Xíu. u, -u. Ba. Sau một khắc lôi quang bắt đầu khởi động. Diệp Huyền lập tức lướt tới khu vực khoang vu của Đế đô. Hắn lập tức biến mất phía chân trời. Linh bảo phi hành. Ở chân trời xa xa, đôi mắt Tần Phong bắn ra hào quang và một tia hung ác xuất hiện trong mắt hắn. Hừ. Tiểu tử này vậy mà chuẩn bị linh bảo phi hành. Khá tốt ta không hề cố kỵ kị kịp thời đuổi tới. Điều không qua một lúc hắn có thể bình yên rời đi.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 Chúng ta không thấy rõ bộ dạng nhưng hắn có một cặp linh bảo phi hành cánh chim lôi điện. Đi. Lục Ly đại sư không chờ tên võ giả nói hết lời lập tức đi theo hướng hắn chỉ. Lúc này dám người viên phi nhanh chóng biến mất phía chân trời. Người này lại bị Tần Phong gia chủ đuổi giết. Hơn nữa còn làm đám người Lục Ly đại sư đuổi theo tìm tới đây, rốt cuộc hắn là thần thánh phương nào? Chương 782, đối chiến Tần Phong 2. Ta nghĩ có lẽ là La Gia Huyền Diệp à? Rất có thể. Chuyện của Diệp Huyền và Tần gia đã truyền khắp cả đế đô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 mỗi lần nghĩ tới đây tần phong lại có xúc động ăn tươi nuốt sống diệp huyền hiện tại hắn rất muốn nhìn thấy trên mặt diệp huyền có thần thái sợ hãi và hối hận không nguôi đáng tiếc kết quả làm cho hắn thất vọng rồi lúc này vẻ mặt diệp huyền bình tĩnh khẽ cười nói tần phong gia chủ kỳ thật ân oán giữa ta và ngươi là ngoài ý muốn cần gì phải chém chém giết giết chứ không bằng chúng ta hôm nay ở chỗ này nâng cốc ngôn hoan biến chiến tranh thành tơ lụa ngươi cảm thấy như thế nào diệp huyền nói chuyện bình thản như không làm nội tâm tần phong cực kỳ khó chịu phòng đấu giá.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 Trong bức màn có hình thành bàn tay đỏ rực như lửa nghiền áp xuống, ha ha, chết đi, vốn ngươi có cơ hội còn sống, chỉ tiếc ngươi tự đẩy mình vào tuyệt lộ. Tần Phong cười to giữ tợn, trong lòng của hắn cảm thấy buồn cười vì Diệp Huyền ngu xuẩn, nếu như ngay từ đầu Diệp Huyền trực tiếp bay phút ngược trở về Đế Đô có lẽ còn có được hy vọng sống sót. Hết lần này tới lần khác hắn chạy về hướng Sơn Bạch Hoang Vu không người, trực tiếp đoạn tuyệt hy vọng sống sót của bản thân, cũng đẩy bản thân vào tuyệt lộ. Oanh, bàn tay hỏa diễm từ trên trời giáng xuống, Hỏa diễm nóng rực nung đỏ gương mặt Diệp Huyền. Hỏa diễm chi lực cực kỳ khủng bố. Trong nội tâm Diệp Huyền âm thầm kinh hãi, hắn vận chuyển huyền lực trong người. Và lúc cự trường màu đỏ ráng xuống, sau lưng Diệp Huyền xuất hiện cánh chim màu tím vỗ nhẹ và đáy sang một bên. Muốn đi. Huyền thức của Tần Phong thời khắc chú ý Diệp Huyền, nhìn thấy hắn tránh né liền cười dữ tợn, thúc giục trường lực và đuổi theo. Boanh phanh. Tiếng nổ to lớn vang lên, địa vực trong phạm vi mười trượng tất cả đều hóa thành biển lửa đỏ dực, lực lượng tuyệt cường bộc phát. Cây cối nham thạch chung quanh lập tức biến thành dung nham. Trong lò ưc trùng kích có bóng người màu tím phóng lên trời, bộ dạng vô cùng chật vật. Huyền nguyên chi lực cực kỳ khủng bố, cuồng bạo cương mãnh uy lực vô cùng. Toàn thân Diệp Huyền tỏa ra điện quang màu tím ngăn cản huyền nguyên chi lực hỏa hệ xâm lấn, cương mặt của hắn ngưng trọng. Lúc trước khi vừa giới Hạo Thiên Đế Quốc, Diệp Huyền có thể dùng thực lực ngũ giai nhất trọng nhẹ nhõm diệt đồ nhân tôn âm thú lục giai nhị trọng. Hôm nay hắn đột phá đến ngũ giai nhị trọng, nhưng đối mặt với tần Phong đã bị đánh suất trọng thương. Chương 783, Đối chiến Vũ Vương, 1. Cũng may tu luyện Cửu Tinh Ngạo Thế Quyết cho nên huyền lực trong cơ thể hắn vượt xa võ giả bình thường. Hơn nữa người mang thiên hỏa cho nên kháng tính hỏa hệ cực mạnh, càng có Lăng Hư Chi Vũ phòng ngự mới có thể ngăn cản được. Ân, vậy mà ngăn cản một trưởng của ta, linh bảo phi hành của ngươi có phẩm giai gì, hẳn là? Trên mặt Tần Phong hơi ngạc nhiên, chợt đôi mắt của hắn bắn ra hào quang mừng giữa như điên. Chẳng lẽ linh bảo phi hành của ngươi chính là thứ lục ly đại sư luyện chế cách đây không lâu?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 Phi Yến thân pháp không có khả năng dùng chạy trốn nhưng dùng để né tránh, tiến công. vì Yến thân pháp tuyệt đối dùng rất tốt. Huống Chi Diệp Huyền có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, có thể băng vào hỏa nguyên tố chấn động trong thiên địa phán định quỹ tích Tần Phong công kích và tiến hành né tránh tốt nhất. Liệt hỏa phần thiên quyết, tinh hỏa liệu nguyên. Trong nội tâm Tần Phong hơi táo bạo, đột nhiên hắn hét lớn, vù vù. Lúc này Huyền Nguyên hỏa hệ bộc phát phô thiên cái địa, đồng thời Tần Phong lăng không bay trên, một trường trần áp Diệp Huyền.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 Cưỡng mặt tầy nhẹ nhõm, khổ khổ, cho bụi tràn ngập chung quanh, Diệp Huyền chật vật ho ra hai ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt. Người vậy mà không chết. Trên cương mặt nhẹ nhõm của tần phong mang theo ngạc nhiên, một kích cường đại của hắn ráng xuống như vậy, Diệp Huyền chỉ là vũ tông ngũ dai lại không chết. Phải biết rằng dưới tình huống bình thường, đừng nói là vũ tông ngũ dai, cho dù là vũ tôn lục giai tam trọng cũng sớm đầu thân khác biệt. Xem ra linh bảo phi hành phi hành trên người ngươi đúng là nghịch thiên.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 Hơn nữa đại địa vũ hồn cũng sinh ra biến dị nào đó. Trong loạn thạch, Diệp Huyền nhìn Tần Phong đi từng bước về phía trước, trong nội tâm suy nghĩ một kích vừa rồi. Tần Phong cho rằng Diệp Huyền có thể ngăn cản hắn tiến công là vì có lăng hư chi vũ. Chỉ có Diệp Huyền biết rõ đây là công lao của cửu truyền thánh thể và đại địa vũ hồn. Đừng nhìn hắn hiện tại cực kỳ chật vật, thì thật tổn thương trên người hắn cũng không phải thập phần nghiêm trọng, bị trưởng lực của đối phương xâm lấn thân thể. Đại địa Vũ hồn hình thành áo giáp nham thạch và cửu truyền thánh, thể cho nên có thể hoàn mỹ ngăn cản tám thành lực lượng của đối phương. Sở dĩ Diệp Huyền thổ huyết bay ngược về phía sau là vì ngăn cản lực trùng kích của Hỏa độc và giảm sốc lực trùng kích mà thôi. Tính mạng vũ hồn trong thiên môn lưu chuyển thật nhanh, kỳ thật hiện tại Diệp Huyền đã sớm bình yên vô sự. Vũ vương thất giai cường đại nhất là Huyền Nguyên vô cùng vô tê, hơn nữa có chứa áo nghĩa công kích mà võ giả dưới vũ vương không có. Trong nội tâm Diệp Huyền thì thào tự nói: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 Nhìn thấy Tần Phong đi tới, Diệp Huyền vẫn phòng ngự cũng đã bắt đầu tiến công. Ánh mắt hắn trong lúc này biến thành mê huyễn, trong mắt của hắn có hào quang màu lam bắn ra ngoài, đồng thời hồn lực tiếp cận lục dai cũng phóng xuất ra ngoài. Ân, đây là cái gì? Không tốt. Tần Phong vốn sững sờ, ngay sau đó đầu óc hắn hơi mơ hồ, vậy mà cảm nhận được một tia mê muội, đồng thời tràng cảnh trước mặt biến hóa thất thường. Trong nội tâm Tần Phong lập tức kinh hãi, vũ hồn trong cơ thể xuất hiện và phòng ngự.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 Lúc này trấn nguyên thạch như ngọn núi không ngừng oanh kích xuống, cả núi rừng đều có tiếng nổ lớn vang lên, vô số nham thạch nát bấy, đại thụ sụp đổ, thành thế kinh người. Còn muốn chạy nữa sao? Huyền thức của Tần Phong vẫn luôn luôn chú ý tới Diệp Huyền. Ở trong nháy mắt khi hắn né tránh, Tần Phong chợt cười đầy vẻ dữ tợn, phát động trưởng lực, lao tới truy đuổi. Ầm ầm, có tiếng nổ mạnh thật lớn vang lên. Địa vực ở trong phạm vi mấy chục trượng, tất cả đều hóa thành một mảnh đại dương hỏa diễm lực lượng tuyệt đối cường đại liền bạo phát ra, cây cối nham thạch ở xung quanh đều bị nổ tung, hóa thành than. Trong công kích, một bóng người màu xanh tím phóng lên trên cao, sắc mặt có chút chật vật, thật là lực lượng huyền nguyên khủng khiếp, cuồng bạo mạnh mẽ, uy lực vô cùng. Toàn thân Diệp Huyền đều có lôi quang màu xanh tím chạy loạn, ngăn cản lực lượng huyền nguyên hệ hòa xâm chiếm. Trên gương mặt của hắn thoáng lộ ra vẻ nghiêm trọng. Trước đây thời gian vừa tới Đế quốc Hạo Thiên, Diệp Huyền có thể lấy thực lực ngũ giai nhất trọng dễ dàng giết chết đồ nhân tôn âm thiếu lục dai nhị trọng. hiện tại hắn đã đột phá đến ngũ dai nhị trọng, nhưng khi đối mặt với tần phong thất gia nhất trọng, lại ở thời điểm vừa đối mặt, thiếu chút nữa bị trọng thương. ở dưới sự công kích của chấn nguyên thạch, tần phong liên tiếp lui về phía sau, trong lòng lại vừa sợ vừa giật. huyền bảo giống như núi nhỏ màu đen này cũng không biết là bảo vật cấp bậc thế nào, rốt cuộc chấn động tới mức hai tay hắn không ngừng run rẩy, khí huyết trong cơ thể cuồn cuộn, có, có cảm giác muốn phun ra máu. tiểu tử này.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 kêu lên một tiếng rên rỉ, sau đó thổ huyết bay ra ngoài. Trong lòng Diệp Huyền thầm nghĩ không ổn. Lúc trước, ở dưới sự công kích của Tần Phong, hắn không chê trấn nguyên thạch lại có cảm giác không có cách nào ổn định. Điều này không phải nói rằng trấn nguyên thạch kém hơn so với cái găng tay đầu rồng của Tần Phong, mà là huyền lực của hắn so ra kém hơn so với huyền nguyên của Tần Phong, dẫn đến uy lực của trấn nguyên thạch căn bản không phát huy ra được. Tâm dương hỏa vũ hồn phóng ra, liệt hỏa phần thiên quyết, long viêm khiếu thiên. Tần Phong hét lớn một tiếng. Trên đỉnh đầu hắn, một đoàn hỏa diễm vũ hồn nồng đậm mạnh mẽ bay lên. Trên hỏa diễm vũ hồn, khoảng chừng 6 vòng ngôi sao không ngừng chuyển động theo quy luật, tản ra khí tức khủng khiếp. Trong lòng Diệp Huyền nhất thời giật mình kinh ngạc, vũ hồn này của Tần Phong không ngờ là 6 sao vũ hồn. Đối với vũ hồn mà nói, điều này tuyệt đối là một con số vô cùng nghịch thiên. Chỉ là lúc này, hắn đã không quản được nhiều như vậy. Hắn toàn lực vận chuyển chấn nguyên thạch của mình, âm ầm rơi xuống. Âm ầm, chấn nguyên thạch cực lớn bị lực lượng khủng khiếp trực tiếp hất bay toàn thân Diệp Huyền chật vật bay ngược lại phía sau áo bào trên người hắn đã bị nát bấy tinh mạch trong cơ thể hắn chấn động xuất hiện từng vết dạn nứt một lực lượng hỏa diễm nồng đậm ở trong thân thể hắn xông qua ngang dọc khóe miệng Tần Phong cũng tràn ra một tia máu tươi tiểu tử này ánh mắt Tần Phong chợt lé lên vẻ thâm độc hắn lại một lần nữa xông ra đây vẻ hung bạo mang tất cả đánh về phía Diệp Huyền chết cho ta hắn giống to một tiếng lực vũ hồn kết hợp với áo nghĩa hỏa diễm. Đé ép về phía đỉnh đầu của Diệp Huyền, chương 785, chương 786, nhảy chương, bạn đang nghe chuyện tại kênh youtube đọc thâu đêm audio, chương 787, kim lân ra tay, 1, Diệp Huyền toàn lực chống đỡ, âm âm âm những tiếng động lớn vang lên, trong nháy mắt, áo giáp nham thạch phía ngoài thân thể hắn chợt nát bấy, bản thân hắn giống như chiếc dấu đứt dây bay đi, một lực lượng vũ hồn khủng khiếp, điên cuồng tràn vào bên trong thân thể hắn, mang theo tất cả cuốn về phía đầu của hắn.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 Người thanh niên tóc vàng này, lực lượng lớn vô cùng, đồng thời cường độ thân thể to lớn, vượt xa so với võ giả nhân loại. Hắn thi chuyển ra lực lượng cũng vô cùng quỷ dị, hoàn toàn không giống với huyền nguyên của vũ vương nhân loại, ngược lại so với huyền thú yêu vương, lại giống nhau như đúc. Hiện tại mới nhìn ra được sao, ra hỏa ngươi khó tránh khỏi cũng quá ngu ngốc đi. Kim Lân liếm liếm đầu lưỡi, trên mặt lộ ra vẻ yêu dị. Vậy ngươi, nghe được câu trả lời của Kim Lân, trong lòng Tần Phong vừa sợ lại vừa giận.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 cũng muốn ngăn cản được ta sao? Kim Lân lạnh lùng cười, không ngờ trong nháy mắt hai tay của hắn hóa thành lợi chảo, hung hăng xé một cái. xòe, tấm lá chắn do hỏa diễm huyền nguyên tạo thành lại giống như xé lụa bị vỡ ra. ngay sau đó hai móng của Kim Lân cùng mặt quyền của Tần Phong hung hăng va chạm vào nhau. ầm ầm, hai lực lượng khủng khiếp va chạm, hóa thành một đợt sóng xung kích vô hình tràn ngập ra xung quanh. Tần Phong phun ra một búng máu, toàn thân nặng nề đập vào trong nhang thạch phía lưng, tạo ra bụi bọt ngập trời.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 trên đỉnh đầu tâm dương hỏa vũ hồn tàn ra khí tức vũ hồn khủng khiếp toàn thân trên người cũng bốc cháy lên hỏa diễm hừng hực liệt hỏa phần thiên quyết viêm long phần thiên âm âm ầm dưới tiếng gầm thét vẫn nộ một con cự long hỏa diễm hung ác độc địa mang theo tất cả cuốn về phía diệp huyền ở trong lúc rời đi tần phong lại vẫn không quên muốn lấy mạng của diệp huyền ở trước mặt ta người cũng dám động thủ đối với điện hạ sao tự đâm đầu vào chỗ chết kim Lân thấy thế chợt nổi giận gầm lên một tiếng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 Trong nháy mắt, ảo ảnh hồn niệm màu vàng đập vào trên người Tần Phong, ở ngực hắn đánh ra một vết máu thật dài, từ trong đó bắn mạnh ra từng việt máu tươi, đồng thời một lực lượng hồn niệm cường đại nhanh chóng tiến vào trong thân thể Tần Phong. Sắc mặt Tần Phong tái nhợt, lại không kịp ra tay với Diệp Huyền nữa. Tâm Dương Hỏa Vũ Hồn Lục tinh chấn động mạnh một cái, ngăn cản hồn niệm của Kim Lân trùng kích, bất chợt hóa thành một đạo tia sáng màu đỏ. Hắn cũng không quay đầu lại, xoay người rời đi. Chương 789: Giết chết Tần Phong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 Kim Lân đã sớm theo sát lao đến, không biết hắn thi triển ra bí pháp gì, trên móng tay đột nhiên tràn ngập ra một khí tức hồng hoang viễn cổ tới. Từng đạo phù văn lóe lên, móng tay sắc bén, phút chốc hóa thành một đạo lưu quang màu vàng, hùng hăng cắm vào trong thân thể Tần Phong, ở trong thân thể của hắn xé rách ra một vết thương thật lớn. A, tiếng kêu thê lương thảm thiết vang vọng thiên địa, mưa máu bắn ra ở trong hư không. Tần Phong vẫn chưa kịp phản ứng, Diệp Huyền đã không chế được chấn nguyên thạch, lại một lần nữa đập xuống phía dưới. Không.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 là sau khi Diệp Huyền sống lại, cắn nuốt vũ hồn hấp thu, nhận được một đạo vũ hồn mạnh nhất. Một lực lượng nóng rực, ở trong lúc cắn nuốt, vũ hồn trong thân thể tràn ra, phóng ra từng lực lượng cuồng bạo, không ngừng dãy ruộng, trấn áp cho ta. Ánh mắt Diệp Huyền thoáng ngưng tụ, vũ hồn cắn nuốt toàn lực vận chuyển. Tâm Dương Hỏa vũ hồn của Tần Phong lập tức lại hóa thành lực lượng vũ hồn tinh thuần nhất, bị hấp thu từng chút một đến khi hết sạch sẽ. Vũ hồn cắn nuốt hình người vốn mơ hồ, sau khi hấp thu Tâm Dương Hỏa vũ hồn lục tinh,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 Cảnh tượng như vậy, làm cho tất cả đám những người thám hiểm này đều trợn mắt há hốc mồm, hoảng sợ không thôi. Uy lực kinh khủng như thế. Đây tuyệt đối là cuộc đại chiến cấp vũ vương. Nguyên lực thuộc tính hỏa diễm. Ở đế đô chúng ta, số lượng vũ vương hệ hỏa cũng không phải rất nhiều đi. Nhìn vừa dáng vẻ người kia, hình như giống với tần phong gia chủ tần gia, hảo môn đế đô chúng ta. Đám võ giả này, đều là người thám hiểm ở gần đây săn giết yêu thú. Sau khi từ phía xa nhìn thấy được trận chiến đấu vừa rồi.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 Tần gia chủ lại là cường giả Vũ Vương Thất dai. ai có thể giết chết được hắn chứ? Đây là sự thật đấy. Có người nói lúc ấy có không ít võ giả rèn luyện ở dãy núi Lạc Nguyệt, đều nhìn thấy được, tại sao có thể như vậy được? Nghe nói gia chủ Tần Phong trước đó không phải đi truy sát La gia Huyền Diệp sao? Hắn làm sao có thể ngã xuống được? Chẳng lẽ là Lục Ly đại sư bọn họ làm hay sao? Không phải là đám người Lục Ly đại sư bọn họ đâu. Đám người Lục Ly đại sư bọn họ đã sớm trở lại Đế Đô. Nghe nói là một cường giả Vũ Vương tóc vàng gây ra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 Xuyên qua phía chân trời, ấm ấm lao về phía trước. Chỗ thi thể của tần phong ngã xuống, một đám cường giả lỗi lạc khi thấy không tầm thường, đang đứng ở đó. Thật sự là tần phong không sai. Đường đường là gia chủ của hào môn, không ngờ thật sự ngã xuống ở chỗ này. Người nói hôm qua tần phong ra khỏi thành, là đuổi theo để tiêu diệt huyền diệt của la gia. Thật không nghĩ tới bạo ngựa phía trước hoàng tức ở phía sau. Thật đáng thương, thật đáng buồn. Từng tên cường giả lạnh lùng nhìn thi thể của tần phong nằm ở cách đó không xa.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 Chúng ta đều cho rằng hắn đã chết. Thật không nghĩ tới hắn lại vẫn sống sót. Chỉ có điều nhìn bộ dạng của hắn, cũng sống không được bao lâu. Đáng tiếc, nếu như tần lực này không còn, vậy tần gia. Không ít cường giả thấy lực lớn của đế độ cảm thán một tiếng, ánh mắt chợt lóe lên. Ban đầu, tần phong vừa chết, tần gia như rắn bắt đầu, lập tức có thể trở thành miếng thịt, thành mâm cơm trưa trong miệng bọn họ. Nhưng không nghĩ tới thái thượng trưởng lão tần gia tần lực này còn sống. Kể từ đó, mọi người muốn chia nhau ăn tần gia.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 Sản nghiệp của tần gia thu lại, hôm nay tần gia cũng hoàn toàn bị loại bỏ khỏi bốn đại hào môn. Mặc dù còn có tần lực, thái thượng trưởng lão này chấn thủ, nhưng mọi người đều hiểu, hiện tại tần gia đã hoàn toàn xuống dốc, không còn huy hoàng giống như trước nữa. Phủ đệ của khúc gia, cường giả vũ vương tóc vàng, khi tất cả phong ba đều đã yên ổn. Cuồng chiến nhận được tin tức, trong ánh mắt hắn đột nhiên bắn ra một tia ánh sáng sắc bén. Tiểu tử tốt, lại có thể bị ngươi lừa gạt. Hai tay cuồng chiến đột nhiên siết chặt sát khí toàn thân giống như nước thủy triều cuồn cuộn, cường giả tóc vàng, Huyền Diệp, người này nhất định là hung thủ giết chết Cuồng Phong con trai ta. Cuồng Chiến cắn răng, khuôn mặt lộ vẻ dữ tợn. Trước đây sở dĩ hắn loại bỏ tình nghi về Diệp Huyền cũng là bởi vì Diệp Huyền chỉ một thân một mình, bên cạnh không có người thanh niên tóc vàng nào. Đồng thời, Diệp Huyền thể hiện ra thực lực cũng không đủ lấy giết chết Cuồng Phong con trai hắn. Nhưng khi tin tức Tần Phong ngã xuống vừa được truyền ra, Cuồng Chiến lập tức lại hiểu ra. Ngày hôm qua Tần Phong rời đi chính là để truy sát huyền diệp này, kết quả lại vẫn rơi vào trong tay một cường giả tóc vàng. Kết hợp tin tức hắn nhận được từ các nơi trong Hắc Thạch Thành, lại thêm thời gian huyền diệp đi tới Đế Đô, trong nháy mắt cuồng chiến lại nhận định, huyền diệp chính là thiếu niên từng xuất hiện qua ở Hắc Thạch Thành trước đó. Cường giả tóc vàng kia chính là người thanh niên tóc vàng ở bên cạnh hắn, phương hướng dãy núi Lạc Nguyệt, mục tiêu của người này đến tột cùng là chỗ nào? Cuồng chiến nhíu mày trầm tư, tư tưởng không ngừng lan tràn về phía ngoài dãy núi Lạc Nguyệt phương hướng. Một tia hung ác, không ngừng hiện lên ở trên mặt hắn. Trong ánh mắt hắn có hàn quang hiện ra. Đột nhiên, trong đầu hắn có linh quang lói lên. Học viện Lam Quang. Còn có hơn nửa tháng nữa, chính là ngày tự trường của học viện Lam Quang. Mục tiêu của người này, chẳng lẽ là học viện Lam Quang. Bất kể có phải hay không phải, Lão Phu cũng không thể dễ dàng buông tha. Dám giết con ta, bất kể ngươi trốn tới chỗ nào, Lão Phu đều phải băm thay ngươi ra thành vạn đoạn. Trong phủ khúc gia, đột nhiên truyền ra từng tiếng giết gào dữ tợn. Ngay sau đó một bóng người phá không lao lên, biến mất ở phía chân trời. Lúc này Diệp Huyền cũng không biết thân phận của mình đã bị cuồng chiến biết được. Lôi quang màu xanh tím hiện lên ở phía sau lưng của hắn. Hắn điên cuồng chạy về phía học viện Lam Quang. Dọc đường đi, Diệp Huyền trèo đeo lội suối, bởi vì lông chim lăng, hư, không biết đã đi qua bao nhiêu đường tắt. Cuối cùng sau nửa tháng, hắn chạy tới chỗ Lam Quang thành có học viện Lam Quang. Đây là một tòa thành trì chiếm diện tích lên tới mấy ngàn km vuông. Từ phía xa nhìn lại. Cửa thành rộng rãi đâm thẳng về phía chân trời, cao chừng trăm trượng, tường thành với phong cách cổ xưa, từng trải mấy ngàn năm năm tháng ăn mòn, khiến cho người ta một loại cảm giác tăng thương. Học viện Lam Quang lại ở vị trí trung tâm của thành trì này. Vị trí địa lý của nó, ở gần trung tâm của Bình Nguyên Mộng Cảnh, được thiên nhiên ưu đãi. Bởi vì ngày mai sẽ là ngày báo danh của Học viện Lam Quang trong năm nay, cho nên ở bên ngoài Lam Quang thành, lúc này khắp nơi đều là xe cộ lui tới, vô số người đi đường, đang chờ vào thành. Diệp Huyền đứng xếp hàng ở trong đám người, phóng tầm mắt nhìn lại. Không ngờ có không ít người đều là thanh thiếu niên chừng 20 tuổi. Không cần hỏi cũng biết, những người này nhất định là tới tham gia sát hạch nhập học của học viện Lam Quang. Chỉ có điều khiến Diệp Huyền cảm thấy bất đắc dĩ chính là, trong những người này, có rất nhiều người không ngờ là kéo theo gia đình đi cùng. Tất cả đều là do gia trưởng cùng đi. Trong đó có vài thanh niên, bộ dạng công tử hoàn khố, hai người thị nữ trái ôm phải ấp, cả lơ phất phơ, làm gì có được bộ dạng tới tham gia sát hạch còn họ giống như là tới Du Sơn Ngoạn Thủy thì đúng hơn. Hắc hắc, Xuân Hương à, bắt đầu từ ngày mai, công tử ta sẽ là học viên chính thức của học viện Lam Quang. Một thanh niên thân mặt trường bào tơ lụa, vẻ mặt gian xảo, nhếch miệng cười nói, trông bị ổi đến cực điểm. Công tử thật là lợi hại. Một thị nữ hình thể giống như phát tướng dựa sát vào bên cạnh hắn, hai mắt tỏa ra ánh sáng, bộ dạng sùng bái. Ha ha ha, người thanh niên bộ dạng bị ổi kia hình như vô cùng hưởng thụ.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 Thị nữ béo lập tức kiều diễm nói nịnh, đó là chắc chắn rồi. Công tử đẹp trai như vậy, những nữ tử kia nhìn thấy công tử, khẳng định mỗi một người đều tâm can nhảy loạn, tình mê ý loạn. Ha ha ha, người thanh niên bị ổi lộ ra một hàng gian lớn, vàng, phong túng nở nụ cười. Bên cạnh, một người thanh niên bị mấy hộ vệ trái vây phải che, trên mặt bị rỗ, nghe vậy, thiếu chút nữa thì phun ra. Cuối cùng hắn không nhịn được dĩa cực nói, với đức hạnh này của ngươi, cũng có thể mê đảo một mảng lớn sao, cũng không đái ra một bãi nước tiểu Tự soi vào xem thử. Nhìn tuổi tác của ngươi, cũng đã 24-25, lại chỉ mới là thiên vũ sư tứ dài nhất trọng. Ta thấy, ngay cả cửa lớn của học viện Lam Quang cũng không nhất định có thể tiến vào được đâu. Hắc hắc, vị huynh đệ này, ngươi đây là không hiểu. Ngươi cho rằng gia nhập học viện Lam Quang, là nhìn vào tu vi hay sao? Người thanh niên bị ủi kia lộ về xem thường nói. Không nhìn tu khổ, chẳng lẽ còn nhìn tướng mạo hay sao? Người thanh niên bị ủi, giống như thần bí, nói. Tướng mạo chỉ một mặt, nhưng quan trọng nhất.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 Tây Tháp Trấn, gia phụ chính là trưởng trấn của Tây Tháp Trấn, người thanh niên bị ổi, bộ dạng rào rạt đắc ý nói, "Trưởng trấn của Tây Tháp Trấn?" Tất cả mọi người đều muốn ngất xỉu. Nói chuyện một hồi lâu, hóa ra gia hỏa này không ngờ là con trai của một trưởng trấn. Không ít người vừa rồi thậm chí còn có ý nghĩ tiến lên kết bạn, vuốt mông ngựa, mơ hồ lộ ra bộ dạng nịnh nọt. Nhưng bây giờ, bọn họ lập tức lộ ra biểu tình nghiêm túc, chính khí giật rào. "Ngươi ngươi, người thanh niên mặt dỗ trước đó, trong lòng vốn còn đang run sợ,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 Đều không được đi vào bên trong Lam Quang Thành. Sau khi nhắc mấy người này lên, mấy hộ vệ quát lạnh một tiếng, trực tiếp lại ném mấy người người thanh niên bị ổi và người thanh niên mặt rỗ vừa động thủ ra khỏi đội ngũ. Các vị đại ca, chúng ta là tới tham gia sát hạch của học viện Lam Quang. Vẫn mong các đại ca giàn xếp một chút. Hai người vừa nghe bọn họ nói vậy, nhất thời sốt ruột. Với đức hạnh này của các ngươi, còn muốn tiến vào học viện Lam Quang hay sao? Còn không mau cút đi. Đừng nói nhảm nữa, nếu không sẽ bắt các ngươi trở lại. Đại hình hầu hạ.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 Hơn nữa hàng năm vào lúc này, bổng lọc cũng là cao nhất. Ai bảo học viện Lam Quang của Lam Quang thành chúng ta, là mảnh đất tập trung thiên tài lớn nhất bình nguyên mộng cảnh. Nơi thiên tài tập trung thì nơi thiên tài tập trung. Nhưng nếu thiên tài có khả năng qua, ngươi xem những người này một chút, đều là mặt hàng gì. Một con cóc mà cũng đòi ăn thịt thiên nga. Điều này cũng đúng. Người ở trên thế gian này, quan trọng nhất chính là tự hiểu lấy mình. Phương diện này có không ít người vừa nhìn đã biết không có tự hiểu lấy mình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 Trên mặt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, 18 tuổi Vũ Tông Ngũ giai, thiên phú của người này quả thực là nghịch thiên, bình thường, trước 20 tuổi có thể bước vào Vũ Tông đã coi như là thiên tài cực kỳ nghịch thiên, nếu như người này quả thật 17 tuổi cũng đã là Vũ Tông ngũ giai nhị trọng, chắc suất hắn gia nhập học viện Lam Quang cao tới 8/10. Diệp Huyền thấy đối phương kinh ngạc nhìn mình, nhíu mày một cái nói, "Có thể không? Có thể, có thể." Nhân viên công tác này vội vàng trả Ngọc bài cho Diệp Huyền, thái độ rõ ràng đã tốt hơn rất nhiều.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 Có tư liệu sát hạch nhập học độc nhất vô nhị do ta sửa sang lại. Nào nào, chỉ cần ngươi ra 10 huyền thạch hạ phẩm, những tư liệu quý báu toàn bộ sẽ thuộc về huynh đài ngươi. Hắn cẩn thận đưa mấy cuốn sách mở ra ở trước mặt Diệp Huyền. Theo thứ tự là 10 loại biện pháp để như thế nào tiến vào học viện Lam Quang, bảo điển sát hạch nhập học của học viện Lam Quang, đại cương sát hạch học viện khóa trước, hoàn toàn phân tích về nhập học sát hạch. Diệp Huyền cảm thấy bất đắc dĩ, khoát tay một cái nói, mấy thứ này ta không cần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 cùng với bách khoa toàn thư về tài liệu cá nhân đạo sư sát hạch. Hắc hắc, mấy quyển này vốn là giáo tài cao cấp hơn. Ở đây bán rẻ cho ngươi, mời huyền thạch hạ phẩm. Tin tưởng ta, lấy kinh nghiệm của ta nhiều năm qua, chỉ cần mua giáo tài cao cấp, bằng hữu nhập học liền nhận được nâng cao 30 điểm, tuyệt đối không thành vấn đề. Diệp Huyền choáng vắng một hồi, gia hỏa này quả thực có kích động không đạt được mục đích thì không bỏ qua. Hắn liếc nhìn thành vệ quân phía sau cửa thành. Mấy người kia đã sớm biết tới động tĩnh của nơi này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 điều này quả thực so với gian phòng Thiên Tức Lâu tại đế đô của Đế quốc Hạo Thiên cũng đắt hơn gấp mấy lần. nhưng điều kiện của khách sạn này so với Thiên Tức Lâu, quả thực kém hơn quá nhiều. thích ở thì ở. lão bản khách sạn hờ hưng liếc mắt nhìn hắn, bộ dạng vênh váo tự đắc. ha ha, khách sạn rách như vậy, ra thật sự đúng là không ở được. Diệp Huyền lời nói thêm cái gì, trực tiếp xoay người. lão bản khách sạn cười diễu cợt một tiếng. đầu năm nay, khách sạn trong Lam Quang Thành đều đã đầy. quay đầu trở lại. Có lẽ không thể có cái giá này đâu. Diệp Huyền ngoảnh mặt làm ngơ. Chỉ là hắn không nghĩ tới, chính là đi nửa canh giờ. Lam quang thành lớn như vậy, mỗi một khách sạn lại có thể đều chật ních. Gần như không có bất kỳ gian phòng nào còn trống. Lực hấp dẫn của học viện Lam quang này, thật sự lớn như vậy sao? Diệp Huyền bất đắc dĩ mím miệng một cái. Tất cả khách sạn đều đã đủ người. Loại cảnh tượng tịnh vượng này, quả thực khiến cho người ta kinh ngạc. May mắn chính là, đi cũng không lâu lắm, một tòa kiến trúc xuất hiện ở trước mặt Diệp Huyền.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 Triệu tập nhân viên tình báo bên trong cứ điểm, phần phó nói, lập tức điều tra cho ta, xem có một người tên là Huyền Diệp, ngày mai sẽ tham gia sát hạch của học viện Lam Quang hay không. chương 795, theo sát đến, 2. Sau khi truyền đạt mệnh lệnh, trong con người của hắn, một tia sát cơ đột nhiên hiện lên. Hắn lạnh giọng nói, Huyền Diệp, không quan tâm ngươi đi tới chỗ nào, Lão Phu nhất định phải băm thay ngươi ra thành vạn đoạn. Lúc này Diệp Huyền tất nhiên không biết được tin tức cuộc chiến đã đến đây. Hắn ở trong gian phòng của mình nhàn nhã nhìn thư tịch mua được trong tay. Ngày mai sẽ là sát hạch, Diệp Huyền tuy rằng rất có lòng tin, nhưng đối với học viện Lam Quang này, hiểu rõ hơn hiểu rõ, tự nhiên cũng được. Nói vậy là Thành bọn họ cũng đến Lam Quang Thành, cũng không biết ngày mai sát hạch, hắn rốt cuộc có thể thông qua hay không. Diệp Huyền cũng biết, La Thành khẳng định sẽ đến Lam Quang Thành, nhưng hắn không cố gắng đi tìm. Dù sao ngày mai sát hạch nhập học, nhất định có thể gặp được. Dòng thời gian chuyển rời, suốt đêm không nói chuyện.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 Chân ý của võ đạo, cường giả viết bốn chữ lớn này, tuyệt độ là cường giả cấp vũ hoàng bát dai. Chỉ có điều khiến cho Diệp Huyền giật mình, còn chưa phải là bốn chữ lớn này, mà là học viên tới trước tham gia sát hạch. khắp nơi đều là đầu người nhốn nháo, nhìn không thấy điểm cuối. Quả thực sử dụng người người tấp nập cũng không có cách nào hình dung. Diệp Huyền cũng mất đi ý định tìm kiếm La Thành. Nhiều người như vậy, cho dù là vận dụng huyền thức đảo qua mỗi một người, tìm được La Thành, cũng không có cách nào chen đến bên cạnh hắn.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 Lầm bầm nói. Nghe ra ra nói, người sáng lập học viện Lam Quang này đã từng nhận ân huệ của hạ gia chúng ta. Cái lệnh bài này, chính là năm đó hắn lưu lại cho hạ gia chúng ta. Cũng không biết dựa vào lệnh bài này, ta có thể gia nhập học viện Lam Quang hay không. Còn nữa, nghe Vân Ngạo Tuyết nói, Diệp Huyền đã đến bình nguyên mộng cảnh. Không biết hắn có thể ở trong học viện Lam Quang hay không. Lúc trước trên đường Vân Ngạo Tuyết và hạ thất tịch đi tới học viện Lam Quang, cũng một đường hỏi thăm tin tức về Diệp Huyền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 Mưu cầu phúc lợi, xét thấy mỗi lần sát hạch, số lượng người rất nhiều. Học viện Lam Quang chúng ta, sẽ một lần sơ tuyển tiên tiến. Tất cả học viên thông qua sơ tuyển, là được đến chỗ của ta báo tên, sau đó tiến hành nhập học sát hạch chính thức. Hiện tại, mời tất cả những người trẻ tuổi dưới 25 tuổi, đến quảng trường phía trước học viện. Về phần những người đã quá 25 tuổi, vẫn mong rời khỏi phạm vi quảng trường, để tránh khỏi bị ngộ thương. Bạn đang nghe chuyện tại kênh Youtube đọc Thâu Đêm Audio, chương 796, sát hạch nhập học.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 từng khí thức tối nghĩa phức tạp từ phía trên chuyển ra, bị áp mênh mông cuồn cuộn này khiến tất cả mọi người bùi ngùi biến sắc, Phụt phụt phụt, Đại trận mới vừa bắt đầu vận chuyển, trên quảng trường đột nhiên lập tức chuyển ra liên tiếp tiếng thổ huyết. Phóng tầm mắt nhìn lại, có không ít người ở trong nháy mắt khi giải ánh sáng trắng dâng lên, lại không chịu nổi, nôn ra máu, sắc mặt tái nhợt. Mời người thổ huyết tự động rời khỏi phạm vi quảng trường. Trong đại trận sơ tuyển của học viện Lam Quang chúng ta, ẩn chứa có trận pháp phân biệt.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 Nếu chẳng may không kiểm tra được thì sao? Giờ này phút này, ở trong đám người, một ánh mắt thâm trầm lạnh lẽo, đang không ngừng nhìn lướt qua mọi người ở đây. chương 797, Sát hạch nhập học, 2. Tiểu tử kia, rốt cuộc có ở nhà hay không bên trong? Ánh mắt cuồng chiến lạnh lùng, ở trong rất nhiều học viên tham gia sát hạch, tìm kiếm bóng dáng của Diệp Huyền. Sát cơ trong lòng hắn không ngừng phóng ra, chỉ là trận pháp tản ra ánh sáng màu trắng rực rỡ, ngăn cách huyền thức của hắn, bằng vào mắt thương. Muốn ở trong khoảng trường mười vạn người tìm kiếm ra một người, độ khó thật sự rất cao, giống như tìm kim ở trong biển rộng. Hư, học viện Lam Quang sơ tuyển, luôn luôn rất nhanh. Chờ sau khi đại trận biến mất, ta thật ra muốn xem thử, ngươi còn trốn như thế nào. Khóe miệng cuồng chiến cong lên, lộ ra nụ cười lạnh đầy vẻ dữ tợn, sự ác độc phóng ra. Nếu như mục đích chuyến này của Diệp Huyền, thật sự là học viện Lam Quang nói. Như vậy hiện tại, hắn tuyệt đối đang ở trong khoảng trường mười vạn người trên quảng trường.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 thực sự là mất mặt xấu hổ. Không biết vì chuyện gì, ở cửa của học viện Lam Quang, có một đám tuấn nam mỹ nữ khi thấy không tầm thường đang đứng. Trong mắt của bọn họ lộ ra vẻ nghiền ngẫm tươi cười, nhìn kỹ những đệ tử sát hạch trên quảng trường. Đám người kia thân mặc thống nhất áo bào trắng, khí độ không tầm thường. Tuổi tác của tất cả đều ở khoảng 20 đến 27, 28. Ký tức trên người bọn họ hùng hậu thâm trầm, không thể khinh thường. Ở ngực của bọn họ, chạm khắc viện huy giống nhau như đúc, hiển nhiên đều là học viên cũ trong học viện Lam Quang.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 ở dưới sự cố gắng che giấu của Diệp Huyền, lực lượng của trận pháp quả nhiên tập trung vào đại địa vũ hồn trên tâm huyệt của hắn, cẩn thận phân biệt. Sau một lát, phụt phụt phụt phụt, liên tiếp có những tiếng thổ huyết vang lên ở trên quảng trường. Lần này, không ngờ khoảng chừng gần một nửa số người ở đó nôn ra máu. Hiện tại sát hạch là tiềm lực vũ hồn của mọi người, chỉ cần vũ hồn không đạt được yêu cầu, sẽ tự động bị trận pháp công kích. Bởi vậy mời người thổ huyết tự mình rời khỏi quảng trường. Tiếp theo, lại là một đạo trận văn đảo qua. Lần này kiểm tra đo lường là thể chất, một ít võ giả trong thân thể gặp nội thương nghiêm trọng, đối với tu luyện sau này có tổn thương cực lớn, cũng bị loại bỏ ra ngoài. Diệp Huyền vốn tưởng rằng kiểm tra đo lường đã kết thúc, thật không nghĩ tới, không ngờ lại có một đạo trận văn đảo qua. Lần này, Diệp Huyền cảm giác được rõ ràng, đạo trận văn này cùng lệnh bài thân phận mình nhận được lúc vào thành phát sinh khai thông thần bí nào đó. Chương 798: Cuồng chiến ra tay, một. Ong. Chỉ thấy lệnh bài thân phận màu trắng trên người không ít người ở đây.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 Quảng trường vốn có hơn 10 vạn người, lập tức chống đi rất nhiều, chỉ còn lại có 3, 4 vạn người. Ánh sáng của đại trận lập tức thu lại biến mất. Chúc mừng các vị còn lại, các ngươi tạm thời thông qua sơ tuyển của học viện Lam Quang chúng ta, có tư cách tiến hành học viện Lam Quang chúng ta thật sự sát hạch nhập học. Hiện tại, mời tất cả võ giả thông qua sơ tuyển, tới cửa học viện tiến hành đăng ký, lập tức tiến hành vòng sát hạch thứ nhất. Âm thanh uy nghiêm lại một lần nữa vang lên, trên mặt Diệp Huyền thoáng lộ ra vẻ kinh ngạc.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 Diệp Huyền đứng lên, theo những người khác đã thông qua sơ tuyển, bắt đầu xếp hàng đăng ký. Đúng lúc này, đột ngột, một đạo huyền thức cường hãn không rõ ràng, quét tới trên người tất cả võ giả thông qua sơ thí ở trên quảng trường. Không tốt. Trong đám người, trong lòng Diệp Huyền nhất thời kinh sợ. Hắn đã từng bị Cuồng Chiến truy sát mấy tháng nay, làm sao không biết rõ ràng, đạo huyền thức này chính là Cuồng Chiến. Lão gia hỏa này không ngờ đuổi tới nơi này. Trong lòng Diệp Huyền vô cùng kinh ngạc. Hắn quay đầu, liền thấy đôi mắt đỏ như máu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 Các thiếu niên ở bên cạnh Diệp Huyền ở dưới áp này, tất cả đều lộ ra vẻ hoảng sợ, cảm nhận được sự tuyệt vọng, đang chết. Lúc này Diệp Huyền đã không chú ý tới việc Cuồng Chiến làm thế nào tìm ra được mình nữa. Hắn vội vàng vận chuyển Huyền lực, tính phát động Long Chim Lăng Hư. Ban đầu, Diệp Huyền căn bản không muốn ở Học Viện Lam Quang để lộ quá nhiều thực lực. Hắn đi tới Học Viện Lam Quang chỉ là để thu được tài nguyên để mình tiếp tục tu luyện, đồng thời cũng tìm hiểu một chút rốt cuộc Học Viện được gọi là đứng đầu Bình Nguyên Mộng Cảnh này cường đại như thế nào. Mình có thể để cho người của Liên minh 13 cũng gia nhập vào hay không? Chỉ có điều khiến cho hắn không nghĩ tới, chính là hắn căn bản còn chưa có gia nhập Học viện Lam Quang, cuộc chiến này không ngờ ẩn nấp ở một bên, lại ra tay với hắn. Trong nháy mắt, Diệp Huyền rơi vào tình trạng cực kỳ bị động. Ở thời điểm công kích của cuộc chiến gần đến, Diệp Huyền chuẩn bị phát động lông Chim Lăng Hư. Lớn mặt, người phương nào ở Học viện Lam Quang ta dương oai, bò trở lại cho ta. Đột nhiên, một tiếng gầm thét giận dữ giống như lôi đình vang lên. Ngay sau đó, Một bóng người đột ngột xuất hiện ở trên không trung của đám người Diệp Huyền, trở tay một trường lại đánh ra, chỉ nghe có những tiếng động cực lớn ầm ầm vang lên, bàn tay của cuồng chiến hóa thành đại tấn, ầm ầm nát bấy, toàn thân hắn cũng phải lui ra hơn 10 bước, trên gương mặt hắn, huyết khí cuồn cuộn, cao thủ của học viện Lam Quang, trong lòng Diệp Huyền thở phào nhẹ nhõm, nói thật, tuy rằng cuồng chiến và Tần Phong đều là cường giả vũ vương thất giai, nhưng thực lực của cuồng chiến so với Tần Phong trên thực tế là mạnh hơn rất nhiều, dù sao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 Tức giận quát lạnh. Trên gương mặt của hắn, vô cùng sám xịt. Hành động của cuồng chiến đã thật sự trái với quy định của học viện Lam Quang. Ở ngày học viên nhập học này, trước mắt bao người, động thủ giết chết đệ tử sát hạch. Điều này quả thực không khác nào là đang hung hăng đánh vào mặt của học viện Lam Quang. chương 799, cuồng chiến ra tay, hai Chuyện này nếu không xử lý tốt, học viện Lam Quang hắn ở Bình Nguyên mộng cảnh sẽ trở thành một trò cười. Trong nháy mắt, mọi người ở đây đều nhìn về phía cuồng chiến đang ở trên bầu trời sắc mặt bọn họ đều lộ ra vẻ kinh ngạc không hiểu. À, vị này không phải là cuồng chiến thái thượng trưởng lão của Huyền Cơ Tông sao? Là cuồng chiến của Huyền Cơ Tông. Hắn tại sao lại muốn phá hủy ngày sát hạch nhập học của Học viện Lam Quang? Thật can đảm. Có trách hắn dám động thủ ở Học viện Lam Quang. Hóa ra là có chỗ dựa vững chắc như Huyền Cơ Tông. Có một vài cường giả đã từng thấy qua cuồng chiến, ngạc nhiên thốt ra lời. Cuồng chiến bị lão nhân đẩy lùi, trong tay đột nhiên lấy ra một tấm lệnh bài, ánh mắt ngoan lệ. Lão Phu là thái thượng trưởng lão của huyền cơ tông cuồng chiến. Trước đây ra tay, là vì săn giết ác đồ bị huyền cơ tông ta phát lệnh truy nã. Vẫn mong học viện lam quang các hạ tạo điều kiện. Cuồng chiến lạnh giọng nói. Giọng điệu của hắn tuy rằng khách khí, nhưng tràn ngập một sự bá đạo, lại có mùi vị không cho phép làm trái. Ha ha ha! Lão nhân thanh phong kia vừa nghe được, không nhịn được phá lên cười. Ánh mắt hắn đột nhiên trở nên rét lạnh. Tạo điều kiện cho ngươi sao? Các hạ thật đúng là biết cách rát vàng lên mặt mình. Lẽ nào Huyền Cơ tông có thể ở học viện Lam Quang ta làm rằng làm bậy hay sao?" Cuồng Chiến nhướng mày, "Ta cũng không làm rằng làm bậy ở học viện Lam Quang của ngươi, ta chỉ là truy nã ác đồ của Huyền Cơ tông ta, người này tội ác tày trời, hôm nay không giết hắn, lão phu quyết không bỏ qua. Lẽ nào các hạ còn muốn bao che cho người này hay sao? Chẳng lẽ học viện Lam Quang ngươi là địa phương che giấu cho những kẻ ác đồ sao?" Lúc này Cuồng Chiến hận không thể băm thay Diệp Huyền thành vạn đoạn, nhưng ở trên địa bàn của học viện Lam Quang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 chính là hắn giết chết Cuồng Phong sao? người này còn trẻ như vậy, không thể như vậy được. thời điểm trưởng lão Cuồng Phong của Huyền Cơ Tông ngã xuống, đã sớm khiến cho Bình Nguyên Mộng Cảnh huyên náo ầm ĩ. lệnh truy nã trải rộng các nơi. thật không nghĩ tới sẽ là tiểu tử này giết chết, không biết là tìm sai người chứ. trước đây Cuồng Phong ngã xuống, Cuồng Chiến tuyên bố lệnh truy nã hung thủ trên khắp Bình Nguyên Mộng Cảnh. rất nhiều võ giả Bình Nguyên Mộng Cảnh đều biết được. hiện tại bọn họ vừa nghe nói vậy, tất cả đều ngạc nhiên bàn luận. bọn họ dù thế nào cũng không tin.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 Khuôn mặt cuồng chiến đầy vẻ giữ tợn, lạnh lùng nói: "Hắn nói không phải lại không phải sao?" Diệp Huyền nở nụ cười lạnh, nói: "Các hạ luôn miệng nói ta giết chết trưởng lão Huyền Cơ tông các ngươi, các hạ có thể có chứng cứ gì hay không?" Tất cả mọi người lại nhìn về phía Cuồng Chiến. "Chứng cứ?" "Ha ha ha, lão phu bắt người, chưa bao giờ cần phải có chứng cứ." Lời lão phu nói chính là chứng cứ. Cuồng Chiến hung ác độc địa nhìn về phía Diệp Huyền, giọng điệu đầy bá đạo. Hắn tất nhiên không có bất kỳ chứng cứ nào, nhưng hắn tin tưởng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 Cuồng chiến tức giận quát một tiếng. Ở mi tâm của hắn có một đạo ánh sáng rực rỡ màu vàng phóng ra. Trong hư không phòng ánh sáng màu vàng, vòng ánh sáng màu vàng lập tức phát ra những tiếng ông ông, hung bạo lao về phía thanh phong. Tới rất hay. Trên mặt thanh phong hiện ra một tia nghiêm túc, hắn điều động trường kiếm, niên cuồng mãnh liệt đón nhận. ầm ầm ầm. Hai người giống như hai đạo lưu quang, trong chớp mắt ở trên không trung đã giao đấu mấy mươi lần. Viễn nguyên nồng đậm xé rách trời cao, giống như nước biển cuồn cuộn. Giết gào mang theo tất cả cuốn ra, chấn động tới mức tất cả mọi người đều sừng sốt biến sắc, trong mắt lộ ra sự hoảng sợ. Ánh mắt Diệp Huyền tập trung nhìn lên trời cao. Trường lão cuồng chiến tấn công, bá đạo sắc bén. Vòng ánh sáng màu vàng giống như một vòng mặt trời trói trang, phóng ra ánh sáng vô tận. Thanh phong đạo sư tấn công, lại mờ ảo thanh nhàn. Trong lúc trường kiếm run lên, khắp bầu trời gió mang theo tất cả cuốn ra, kinh thiên động địa. Trong lúc nhất thời, hai người không ngờ có chiến lực ngang nhau. Sao?